quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 Mega Hà Đại tiếng nói Việt Nam. ở chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 53 bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung như sau: ba người doãn Chí Bình, Lục Quán Anh, Trình Giao Gia hợp sức đánh Hầu Thông Hải ngã ra, trói lại cho nằm trên đất. họ doãn và họ trình nhận ra là huynh đệ phái toàn chân. ba người cùng tìm một người, đó là Quách Tĩnh. nên rủ nhau bước ra khỏi quán và thôn hỏi thăm không thu được kết quả họ quay trở lại quán cô ngốc ba người trò chuyện và mỗi người đều muốn biết người kia tìm quách tỉnh nhằm mục đích gì họ ngạc nhiên việc của ba người đều liên quan tới một người là hoàng dược sư y muốn tìm giết giang nam thất hiệp ba người trao đổi với nhau phải liên lạc báo lục hiệp đi tránh đồng thời nhờ toàn chân thất tử đứng ra hòa giải Trình Giao Gia nói với Doãn Chí Bình lời của Lục Quán Anh là trong nói chuyện với các vị đạo trưởng phải thật mềm mỏng và cung cung kính kính với Hoàng Dược Sư thì mới được việc. Hai người Doãn Chí Bình và Lục Quán Anh trẻ tuổi, nóng tính liền nổi lên tự ái sư môn, rồi hai người nhảy ra đánh nhau. Hoàng Dung nhìn vào tấm gương, xem hai người động thủ, thấy Doãn Chí Bình dần dần chiếm thượng phong, trong bụng chữ thầm. "Đồ nhảy ranh nhà ngươi, chửi cha của ta hả? Nếu tỉnh ca ca không bị thương, ta sẽ cho người biết thủ đoạn bàn môn tả đạo của đảo đào qua. Ái chà, không xong rồi. Chỉ thấy Lục Quán Anh một đao chém tới, chiếu số đã dùng qua rồi, bị Doãn Chí Bình phất trần kéo ra bên ngoài, rồi xoay tay một cái mau lẹ dị thường điểm vào khuỷu tay của y. Lục quán anh, cánh tay tê rần, đờn đào rơi xuống. Doãn chí bình, được lý không dung tình. soạt một tiếng, quét ngang ngọn phất trần dầm y, miệng quát. Đây là cao chiêu của phái toàn chân, nhớ kỹ nghe Sợi lông trên phất trần của y là tơ bạc. Chỉ cần quét trúng một cái, thì mặt lục quán anh nhất định phải máu chảy đầm đìa. Lục quán anh dội vàng cúi đầu tránh qua, ngọn phất trần lại đánh xuống. Chỉ nghe một giọng con gái kêu lên. Doãn sư ca. Trình giao gia, dùng kiếm chặn lại. Lục quán anh nhân lúc sơ hở nhảy ra. Nhặt thanh đơn đao dưới đất lên. Doãn Chí bình cười nhạt nói. Giỏi lắm. Trình sư muội giúp người ngoài rồi. Hai người cắt người cùng xông lên đi. Trình giao gia, mặt mũi đỏ bừng dội nói. Ngươi. Doãn Chí bình rạc rạc rạc đánh luôn ba chiêu. khiến nàng tay chân luống cuống lục quán anh thấy nàng nguy cấp dung đao sấn vào trong chớp mắt đã thành thế hai người chọi một trình giao gia không dám đối địch với sư huynh thu kiếm nhảy ra doãn chí bình quát xông vào đi một mình y đánh không được ta đâu người cứ việc xông vào mà giúp hoàng dung thấy ba người đánh nhau vô cùng buồn cười đang nghĩ chuyện này không biết sẽ kết thúc ra sao chợt ngoài cửa có tiếng chân vang lên bọn bành liên hổ sa thông thiên đưa hoàng nhan hùng liệt dương khang nhất tề tiến vào nguyên là họ chờ ở ngoài hồi lâu rốt lại Sa thông thiên quan tâm tới đồng môn đánh bạo rón rén tới nhìn chỉ thấy hai người đang đánh nhau trong quán võ nghệ cũng chỉ bình thường y chờ hồi lâu thấy quả không có ai khác chỉ là Một mình thế cô Rốt lại không dám xông vào Bèn chạy tìm mọi người Cùng xô cửa tiến vào Doãn lột hai người Thấy có người tới lập tức dừng tay nhảy ra Chưa kịp lên tiếng quát hỏi Sao thông thiên Đã lạng người sấn vào Hai tay chia ra Chụp trúng cổ tay hai người Bành liên hổ cúi xuống Cởi dây trói cho hầu thông hải Hầu thông hải bị trói nửa ngày Đã sớm tức giận suýt chết không chờ giật chiếc khăn nút miệng ra gầm một tiếng trong cổ họng lập tức dung chưởng đánh vào mặt trình giao gia da. trình giao gia da xoay chân chạy vòng né tránh hầu Tông hải mặt đỏ bừng hai quyền liên tiếp đập thẳng tới bành liên hổ kêu lên khoan hãy động thủ để hỏi rõ rồi sẽ nói hầu Tông hải trong miệng trong tay vẫn còn bị nút kín làm sao mà nghe được chợt nghe các một tiếng cửa quán từ từ mở ra Mọi người nhất tề quay lại, lại không thấy ai bước vào. Bọn bành liên hổ không kìm được trong lòng ớn lạnh. Chợt thấy một người đàn bà xóa tóc, thò đầu vào cửa nhìn một cái. Lương tử ông và linh trí thượng nhân nhảy dựng lên, đồng thanh la quảng. Không xong rồi, là nữ quỷ. Bành liên hổ lại thấy rõ một cô nương nhà quê, bèn quát. Vào đi. Cô ngốc cười hì hì, bước vào le le lưỡi nói. Ý, ở đây có nhiều người thiệt á. Lương tử ông lúc nãy kêu lên một tiếng có nữ quỷ. Lúc ấy, thấy nàng quần áo rách rưới. Thần thái ngu ngơ. Đúng là gái nghèo nhà quê. Không kìm được, thẹn quá. Hóa giận, sấn người, giọt lên quát. vui là ai? Rồi đưa tay chụp cánh tay của cô ta. Nào ngờ, cô ngốc rút mau tay lại. Lật tay đánh ra một chưởng. Đúng là Bích ba trưởng pháp võ học của đảo Đào Hoa. Sở học của cô ta tuy không tin diệu nhưng trưởng pháp ấy rất ảo diệu Lương tử ông hoàn toàn không phòng bị. Chát một tiếng bị đập trúng mu bàn tay. Cánh tay dội xuống. Lương tử ông vừa sợ vừa giận quát lên. Được lắm! Người giả ngốc à! Rồi nép người sánh lên. song quyền cùng đánh ra. Cô ngốc lui lại tránh. Đột nhiên Chỉ lên đầu trọc của Lương Tứ Ông hô hô cười lớn. Tiếng cười này làm mọi người hoàn toàn bất ngờ. Lương Tứ Ông lại càng ngạc nhiên. Qua một lúc mới dung quyền đánh mạnh tới. Cô ngốc giơ tay đỡ, thân hình loạn toạn một cái. Biết không chống nổi, quay người định chạy. Lương Tứ Ông đời nào để cô ta chạy? Sải chân trái sấn lên. Đã chặn đường chạy của cô ta, khuỷu tay thúc ra, dung quyền đập lại. Cô ngốc bị đánh trúng giữa mũi, chỉ đau tới mức mắt nổ đầm đóm, kêu lớn. Mụi tử ăn dưa gan, mau ra cứu người đi, có người đánh ta nè. Hoàng Dung cả kinh nghĩ thầm. Không giết cô ngốc này, để lại quả nhiên là mầm quạ đi. Đột nhiên, nghe có một người hừ khẽ một tiếng. Tiếng hừ tuy khẽ, nhưng Hoàng Dung nghe thấy giật nấy mình, vừa mừng vừa sợ. a cha tới rồi. rồi đưa mắt nhìn qua lỗ hổng, Quả thấy quan dược sư đeo một cái mặt nạ da người đứng ngay giữa cửa. Y tiếng vào lúc nào mọi người đều không nhìn thấy Tựa hồ mới tới, lại như đáp vào phòng trước mọi người. Lúc ấy, vừa nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ bất động của y, không hề biểu lộ chút tình cảm nào, đều cảm thấy toàn thân không lạnh mà nổi gai óc. Bộ mặt của y không hung ác, cũng không xấu xa. Nhưng quả thật, không giống một khuôn mặt người sống. Lúc ấy, cô ngốc chỉ qua lại ba chiêu với lương tử ông. Nhưng Hoàng Dược Sư đã nhận ra cô ta là đệ tử bản môn. trong lòng nảy mối ngờ vật hỏi cô nương, sư phụ người là ai y đi đâu rồi cô ngốc lắc đầu nhìn nhìn bộ mặt kỳ quái của hoàng dược sư ngơ ngẩn một lúc đột nhiên vỗ tay cười lớn hoàng dược sư khẽ câu mày đoán nếu cô ta không phải do đệ tử của mình dạy lại ắt cũng có liên quan rất lớn với bản môn y rất thích che chở đệ tử bản môn quyết không cho phép người ngoài coi thường Mai Siêu Phong phạm đại tội phản bội sư môn Mà một khi bị thua dưới tay quách tỉnh Y còn ra tay bảo vệ huống chi cô ngốc là một cô nương ngây thơ Lúc ấy Y bèn nói Còn nhỏ ngốc Người ta đánh người Sao người không đánh lại Hôm trước lúc hoàng dược sư lên thuyền Hỏi thăm tin tức con gái Chưa đeo mặt nạ Lần này vẻ mặt khác hẳn Nên mọi người đều không nhận ra nhưng vừa nghe giọng nói của y ba người quan nhan hùng liệt dương Khang và bành liên hổ đã ngờ ngợ là y bành liên hổ biết lão ma đầu này ra tay thì quyết không có gì hay chỉ sợ đêm trước đã gặp y trong hoàng cung quyết ý nhất định không đụng thủ với y chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức bỏ chạy chỉ nghe cuồng ngốc nói ta đánh không có được y hoàng nhật sư nói ai nói Người đánh không được y Y đánh vào mũi người Người cũng đánh vào mũi y Một quyền trả ba quyền Cô ngốc cười nói À hay lắm Cô ta không nghĩ tới lương tử ông bản lĩnh cao hơn mình rất nhiều Sấn tới trước mặt y nói Người đánh vào mũi ta ha Ta cũng đánh vào mũi của người Một quyền cả ba quyền Rồi nhắm vào giữa mũi y Đập tới một quyền Lương tử ông giơ tay đón đỡ chợt thấy Huyệt khúc trì đột nhiên tê rần, cánh tay giơ lên được một nửa thì khựng lại. Bình một tiếng, mũi đã bị trúng một quyền. Cô ngốc quát lên. Hai nè! Lại đánh ra một quyền, lưng tử ông ưỡn lưng khuỵu chân, ngỡ người ra phía sau. Tay trái bằng bặt lật ra, đó là một cao chiêu trong cầm nạp pháp. Thấy đã sắp bẻ gãy khớp cánh tay cô ngốc, nao ngơ, ngón tay chứ chạm tới cánh tay cô ta. thì quyệt tỉ nhu trên cánh tay là chợt tê rần, không chụp xuống được nữa. Bình một tiếng, mũi lại trúng thêm một quyền. Phát quyền này lực đạo trầm mãnh đánh y lật người ra phía sau, loạn choạng mấy bước. Lúc ấy, lương tử ông cố nhiên, vừa giận, vừa sợ. Người đứng ngoài, hai cũng kinh ngạc. Chỉ có bành liên hổ giỏi nghe tiếng ám khí. Mỗi lúc, lương tử ông dơ tay đỡ đòn, hai lần đều nghe có tiếng rút rút cực nhỏ. Biết hoàng Dược Sư phát ra ám khí loại cực nhỏ như kim châm đánh trúng huyệt đạo của lưng tử ông. Chỉ là không thấy cánh tay y rung nên không biết phóng ra thế nào. Y đâu biết Quan Dược Sư búng ngón tay trong tay áo phát châm, kim châm xuyên qua tay áo mới đánh vào địch nhân. Không bóng không hình, chớp mắt là tới. Đối phương làm sao mà tránh được? Chỉ nghe cô gốc kêu lên. Ba nè! Lương tử ông hai tay không nghe theo ý mình nữa. Thấy quyền thứ ba đánh tới giữa mặt đành lui lại hai bước. Nào ngờ, đúng lúc vừa nhấc chân, huyệt bạch hải trên chân phải lại tê rần. Vừa cảm thấy kinh ngạc, thì trước mắt đã nảy đòm đóm. Bên mắt tê rần chảy cả nước mắt, nguyên là... mũi đã bị đánh trúng một quyền lại trúng vào luôn khóe mắt y nghĩ chuyện tỉ võ thắng bại vẫn không quan trọng nếu nước mắt chảy ra vàng giụa thì thanh danh một đời không khỏi bị mất hết Rồi đưa tay áo lên chùi mắt lúc ấy mới nhớ cánh tay đã không thể đồng đậy hai hàng nước mắt rốt lại cũng chảy ra đầm đìa cô ngốc thấy y chảy nước mắt vội nói đừng đừng có khóc nữa nghe ngươi không cần sợ đâu Ta không đánh ngươi nữa là được rồi. Ba câu an ủi ấy so với ba quyền đánh vào mũi lại càng làm cho lương tử ông mất mặt hơn. Lúc vô cùng phẫn nộ, oẹ một tiếng phun ra một bún máu tươi. ngẩng đầu nhìn Hoàng Dược Sư nói, Các hạ là ai? Ngâm ngầm đã thương người ta, đâu phải anh hùng hảo hán. Hoàng Dược Sư cười nhạt nói, Bằng giàu ngươi mà cũng đòi hỏi danh hiệu của ta à. Đột nhiên, cao giọng quát. Tất cả cút hết ra ngoài cho ta. Mọi người đứng bên cạnh đã sớm sợ nhũng cả tay chân, đứng sững ra trong phòng. Không biết làm sao kết thúc chuyện này. Chợt nghe ít quát một tiếng, lập tức cảm thấy vô cùng yên tâm. Bành liên hổ bước ra đầu tiên. Chỉ đi được hai bước, lại thấy Hoàng Dược Sư chặn ngay giữa cửa. Không có ý nhường đường, lập tức đứng lại. Quang dược sư chửi. Cho các người đi, mà lại không chịu đi. Có phải muốn ta giết từng người hay không? Bành Liên Hổ, vốn nghe nói quan dược sư tính tình kỳ quái hẹp hòi. Đã nói là làm, liền nói với mọi người. Vì tiền bối tiên sinh này bảo chúng ta đi ra, mọi người cùng đi thôi. Hầu Tống Hải, lúc ấy đã rút khăn bịt miệng ra, quát lớn. Tranh ra cho ta. Rồi xông tới trước mặt quan dược sư. chận mắt đứng nhìn, hoàng diệt sư không đếm xỉa gì tới, lạnh lùng nói: muốn ta tranh được, thì loại các người cũng không đáng, còn muốn sống thì chui qua hang ta mà ra. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau, trên mặt đều có nét giận dữ, nghĩ thầm: cho dù bản lĩnh của người cao cường hơn, nhưng hiện có bấy nhiêu cao thủ võ lâm ở đây hợp lực liều mạng với người một phen cũng chưa chắc đã nhất định phải thua. Hầu Thông Hải tức giận gầm lên một tiếng, nhảy xổ vào Quan Dược Sư. Chỉ nghe một tiếng cười nhạt, Quan Dược Sư tay trái nhấc thân hình Hầu Thông Hải dơ lên, tay phải nắm cứng nách trái y kéo mạnh ra ngoài, soạt một tiếng. Cánh tay cả gân xương lẫn thịt đứt lìa. Quan Dược Sư ném cả người lẫn cánh tay xuống đất một cái, ngẩng đầu lên trời không đếm xỉa gì nữa. Hầu Thông Hải đã đau đớn ngất đi. chỗ cánh tay bị đứt máu phun ra như suối mọi người ai cũng thất sắc hoàng dật sư từ từ quay đầu lại đưa mắt nhìn quét qua mặt từng người bọn sa thông thiên bành liên hổ đều là đại ma đầu giết người không chớp mắt nhưng thấy ánh mắt hoàng dật sư quét lên người mình ai cũng run rẩy sợ sệt chỉ cảm thấy gài ốc dựng lên toàn thân nổi da gà đột nhiên nghe y quát có chùi qua hay không Mọi người bị quái khí của y trấn áp Không dám súng vào quần công Bành liên hổ cúi đầu một cái Chui qua hán y trước nhất Sao thông thiên Bỏ quãng lục hai người ra Ôm chặt sư đệ Dương Khang đỡ hoàng ngang hùng liệt Sau cùng là lương tử ông Và linh trí thượng nhân Đều từng người từng người bò qua dưới hán hoàng dược sư ra ngoài Vừa ra tới cổng Mọi người ôm đầu lũi đi đâu dám quay đầu nhìn lại một cái. Hoàng diệt sư ngẩng đầu lên trời cười rộ nói: Quan anh. và vị cô nương kia ở lại. Lục Quán Anh đã biết, tổ sư gia tới, nhưng thấy y mang mặt nạ, chỉ sợ y không muốn để lộ hành tung, lúc ấy không dám lên tiếng, chỉ cung cung kính kính, quỳ xuống dập đầu bốn cái. Doãn Chí Bình thấy quy thế của hoàng dược sư như thế, biết người này không phải tầm thường, khom lưng nói. Đệ tử Doãn Chí Bình môn hạ trường xuân tử phái toàn chân tham kiến tiền bối. Hoàng Việt sư nói, mọi người đều cút ra ngoài, ta cũng không bảo người ở lại. Người còn ở lại đây là chán sống rồi, có phải không? Doãn Chí Bình sửng sốt nói, đệ tử là môn hạ của trường xuân tử phái toàn chân, không phải người xấu. Hoàng Việt sư nói, phái toàn chân thì là cái gì? Thuận tay chụp xuống bàn, bóc lên một miếng gỗ mặt bàn, rung tay một cái. Cánh tay không dương ra Nhưng miếng gỗ đã nhẹ nhàng Bay thẳng vào giữa mặt quảng trí bình Quảng Chí bình dội đưa phất trần lên đỡ nao ngơ miếng gỗ nhỏ ấy Lại như một miếng chày sắt đập tới Chỉ cảm thấy một luồng đại lực Xô mạnh tới không sao chống nổi Cả phất trần cũng đập luôn vào mặt Đầu buốt một trận Trong miệng chờ cảm thấy Có thêm vật gì Dội nhổ ra bàn tay thì là mấy cái răng cửa tay đầy máu tươi bất giác vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi không nói được tiếng nào hoàng dược sư lạnh lùng nói ta chính là hoàng dược sư hắc dược sư đây phải toàn chân ngươi xem ta có đẹp không câu ấy vừa nói ra doãn chí bình và trình giao gia cố nhiên giật nảy mình nhưng lục quán anh cũng ấn lạnh nghĩ thầm Mình đấu khẩu với gã tiểu đạo sĩ này mới rồi Đều bị tổ sư gia nghe thấy hết Những lời mình nói với táo dương gia Nếu người nghe thấy thì Thì Chỉ sợ ngay cả cha mình cũng Không kìm được mồ hôi lạnh Chạy khắp sống lưng Doãn Chí Bình Tay ôm má kêu lên Ngươi là bậc đại tôn sư trong võ lâm Sao lại hành xử ngang ngược như vậy Giang nam lục quái là người hiệp ghé Ngươi kể cái gì mà ép họ nếu không phải sư phụ ta truyền tin thì già trẻ sau nhà của họ há chẳng phải đều bị người giết cả rồi hay sao quan Dược sư tức giận nói thao nào ta tìm khắp nơi không thấy té ra là bọn súc sinh các người lâm chuyện doãn chí bình vừa quát vừa nhảy lên nói người muốn giết thì cứ giết ta không có sợ người đâu quan Dược sư lạnh lùng nói người sau lưng chửi ta hay lâm đó doãn chí bình lúc ấy đã bất kể tính mạng quát thì ta chửi giữa mặt người, ngươi là đồ yêu tà ma đạo, ngươi là quái vật. Quan dược sư, từ khi thành danh đến nay, bất kể là nhân vật hắc đạo hay bạch đạo, cũng có ai dám hơi mạo phạm trước mặt đâu. Bị doãn Chí Bình buông tuồng nhục mạ như vậy, quá thật là việc mấy mươi năm nay y chưa từng gặp, mình vừa dùng thủ đoạn tàn độc đối phó với hầu thông hải như thế, y lại rõ ràng chính mắt nhìn thấy Mà lại quật cường như vậy Quá thật hoàn toàn bất ngờ Thấy gã tiểu đạo sĩ này Cứng đầu lớn mật Cũng giống tính nết mình lúc còn trẻ Bất giác Nãy ý thương tiếc Sải chân lên một bước Lạnh lùng nói Người có giỏi thì chửi cầu nữa xem Quảng Chí Bình quát lên Ta không sợ người Còn muốn mắng người là đồ yêu tà láo quái Lục Quán Anh thầm kêu lên Không xong rồi Tiểu đạo sĩ phen này khó sống rồi Rồi quát, xúc xình lớn mật, dám mạo phạm tổ sư gia của ta. Rồi dung đao chém xuống da y. Nhắc đau này của y là hảo ý, nghĩ tổ sư gia bị y nhục mà như thế, hạ thủ làm sao còn dung tình. Chỉ cần ra tay một cái, thì mười doãn bình cũng mất mạng tại đương trường. Nếu mình chém y bị thương, hoặc giả, có thể làm tổ sư gia hả giận, tha mạng tiểu đạo sĩ này. Doãn Chí Bình nhảy lùi lại hai bước, trợn mắt, tức giận quát. Ta hôm nay không muốn sống nữa, chỉ muốn chửi cho sướng miệng. Lục Quán Anh có ý muốn chém y bị thương để cứu mạng y. Lúc ấy dùng đao chém ngang, khen một tiếng. Trình giao gia dùng kiếm đỡ gạt, quát lên. Ta cũng là môn hạ phải toàn chân đi. Muốn giết thì cứ giết cả sư huynh mùi ta luôn thể đi. Việc này làm cho Doãn Chí Bình hoàn toàn bất ngờ, không kìm được kêu lên. Trên sứ mũi. Giỏi lắm, hai người sống giai cùng đứng, trừng mắt nhìn Hoàng Dược Sư. Tình thế tới nước này, Lục Quán Anh cũng không tiện động thủ nữa. Hoàng Dược Sư hô hô cười rộ, nói. Ha ha ha giỏi, có càng đảm, có khi cốt. Hoàng lão tà ta, vốn là tà ma ngoại đạo. Tính ra chửi như vậy cũng không sai. Sư phụ các người còn là gián bối của ta. Ta há lại đôi cò với tiểu đạo sĩ người. Thôi, đi đi. Dương tay nắm ngực Quảng chí Bình Ném luôn ra cửa Quảng chí Bình thân hình không tự chủ được Bay ra ngoài cửa Giống cho rằng Phen này sẽ ngã không nhẹ nao ngơ Hai chân vừa chạm đất Lại đứng vững ngay Giống như hoàng dược sư Bế y nhẹ nhẹ Đặt xuống đất Y ngẩn người hồi lâu Nghĩ thầm Nguy hiểm thiệt Y cho dù có to can hơn Lúc ấy Cũng không dám bước vào Chửi người nữa sờ sờ chỗ sưng trên má, quay người bỏ đi. À. trình giao gia ca kiếm vào võ cũng định ra cửa, hoàng dược sư nói, hoàng đã, rồi đưa tay gỡ lớp mặt nạ ra người trên mặt xuống hỏi, người tình nguyện làm vợ y có phải không? rồi chỉ lục mắt anh một cái. trình giao gia vật nảy mình lập tức chỉ sợ tái mặt kế đó mặt mũi đỏ bừng không biết làm sao hoàng dược sư nói gã sư huynh tiểu đạo sĩ của người chửi hay lắm nói ta là tà ma quái vật đạo chủ đạo hòa đồng ta hoàng dược sư trên giang hồ ai không biết hoàng lão tà, bình sinh hận nhất là nhân nghĩa lễ pháp ghẹt nhất là tiết liệt thanh hiền đó đều là những thứ lừa gạt bọn ngu phu ngu phụ người đời hết đời này tới đời khác rơi vào đó vẫn còn ngu ngơ chưa biết đúng là đang thương mà cũng đang cười hoàng giữa sư ta không tình thứ lễ giáo ăn thịt người không nhã xương ấy thì người ta bảo ta là tà ma ngoại đạo <cười> ta là tà ma ngoại đạo nhưng so với bọn khốn kiếp luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức để hại người Ê e còn thua một chút đó. Trình Giao gia không đáp. Tim đột nhiên đập thình thịch, Không biết y muốn đối phó với mình như thế nào. Chỉ nghe y nói tiếp. Người nói rõ với ta xem. Có đúng là muốn lấy đồ tôm của ta không? Ta thích bọn trẻ có cốt khí. Tính nết hào sản. Tiểu đạo sĩ mới rồi. Chửi dụng ta sau lưng. Mà nếu không dám chửi giữa mặt ta. Lại quỳ gối cầu xin, Thì... người thay, tại viết hay không viết y Hừm. người giữa lúc nguy hiểm thẳng người đứng ra lại dám giúp đỡ tiểu đạo sĩ nhân phẩm không kém rất xứng đan với độ tôn của ta noi màu đi trình giáo gia trong lòng mười phần nguyện lý nhưng chuyện này đối với cha mẹ ruột của mình cũng còn chưa nói được há lại có thể nói rõ với một người vừa gặp mặt lần đầu huống hồ lục quán anh lại đứng ngay bên cạnh chỉ luống cuống tới mức mặt đỏ bừng như một đóa hoa mai côi hoàng nhật sư thấy lục quán anh cũng cúi đầu trong lòng đột nhiên nhớ tới con gái thở dài một tiếng nói nếu hai người các ngươi tình nguyện thì ta sẽ tác thành cho chuyện hay này chuyện hôn nhân của con gái ngay cả cha mẹ cũng không thể ép buộc được nghĩ tới hôm trước Nếu mình vui vẻ ân thuận chuyện hôn nhân của quách tỉnh và con gái, thì con gái yêu chưa chắc đã gặp nạn chết thảm trên biển. Trong lòng bực dọc, cao giọng nói, Quang Anh, đừng lằn nhằn với ta. Rốt lại, ngươi có muốn cưới y thị làm vợ hay không? Lục Quang Anh giật nảy mình, dội nói, Tổ sư gia, Tông Nhi chỉ sợ không xứng đáng với vị hoàng Dược Sư quát, Đừng đáng, ngươi là đồ tôn của ta. Cho dù là công chúa nường nường cũng xưng đan. Lục quán anh thấy lối hành sự của tổ sư gia. Biết là nếu không sản khoái Thì lập tức sẽ nếm mùi đau khổ. Rồi nói Tông nhi là tình nguyện muôn lần. Hoàng dược sư cười khẽ một tiếng nói Vậy thì tốt lắm. Cô nường, còn ngươi thì sao? Trình giao gia nghe lục quán anh nói thế. Trong lòng, đang cảm thấy ngọt ngào. Chợt nghe hoàng dược sư hỏi Cúi đầu xuống hồi lâu mới nói Chuyện này còn phải được cha tôi làm chủ nữa. quan dược sư nói Cái gì mà lệnh cha mẹ Lời mai mối đều là răm cho không ra gì. Ta cứ muốn làm chủ đây. Nếu cha người không phục thì bảo y Tới tìm ta mà tỉ thí. Trình giao gia cười khẽ nói Cha tôi chỉ biết giết chữ làm toán thôi à Không biết võ công. quan dược sư sửng sốt nói tỷ thi làm toán, viết chữ cũng được. Hừm. nói từ chuyện toán số thì thiên hạ có ai giỏi hơn ta chứ? nói màu ngươi có tình nguyện hay không? trình giáo gia vẫn không đáp. hoàng Việt sư nói, được. vậy là ngươi không tình nguyện. chuyện này cũng là do ngươi. chúng ta nói một câu là nhớ một câu. hoàng lão ta xưa này không để người ta hối hận. trình giáo gia nhìn trộm lục quán anh một cái. Thế y có vẻ rất lo lắng, nghĩ thầm. Cha rất thương mình, hay là mình nhờ mẹ nói với cha. Ngươi cứ mời người tới cầu hôn, nhất định ông sẽ ân thuận. Cần gì phải lo lắng như vậy? quan Dược Sư đứng thẳng lên quát. quan Anh, đi đẹo tà tìm Giang Nam Lục Quái. Từ nay trở đi, ngươi mà nói chuyện với cô nương này một câu, ta sẽ cắt lưỡi cả hai người các người. Lục quán Anh giật nảy mình, biết tổ sư gia nói là làm. chuyện này không phải đùa rồi bước tới trước mặt trình giao gia chắp tay một cái nói tiểu thư lục quán anh võ nghệ tầm thường bất tài vô học thân nơi thảo mãn vốn không thể giới cao hôm nay được gặp mặt tiểu thư cũng là có duyên trình giao gia hạ giọng nói ừ, công tử không cần quá khiêm tốn ta ta không phải là rồi lập tức im bặt lục quán anh trong lòng rúng động Nghĩ nàng từng nghĩ ra ý gật đầu lắc đầu Bèn nói Tiểu thư Nếu cô chê bỏ lục mổ Thì cứ lắc đầu Nói câu ấy xong Tiêm đập thình thình Hai mắt nhìn lên mái tóc của nàng Chỉ sợ cô gái thiên kiều bách mị này Khẽ lắc đầu Qua hồi lâu Trình Giao Gia từ đầu tới chân, ngay cả ngón tay cũng không động đậy. Lục Quán Anh cảm mừng, nói uhm, Nếu cô nương ân thuận, thì xin gật đầu. Nào ngờ, Trình Giao Gia vẫn đứng, cứng đờ không động đậy. Lục Quán Anh cố nhiên, sốt ruột. quan Dược Sư lại không chịu nổi nói Đã không lắc đầu, lại không gật đầu. Thì là thế nào? Trình Giao Gia khẽ nói không lắc đầu thì thì là đợt đầu rồi mấy tiếng ấy nói ra rất khẽ cũng may hoàng dược sư nội công thâm hậu thính lực cực kỳ linh mẫn mới nghe thấy được chứ nếu thiếu mất vài năm tu vi thì cũng chỉ có thể nhìn thấy môi nàng như máy động mà không động mà thôi hoàng dược sư hô hố cười rộ nói <cười> Dương trùng dương Một đời hào khí sông mây Lại thu được một đứa đồ tôm Thẹn thẹn thò thò thế này Đúng là buồn cười Được được Hôm nay ta sẽ cho các người thành thân Lục tình hai người đều nhật nảy mình Nhìn quan nhật sư Không nói nên lời Lại nghe y nói Cô ngốc kia đâu Ta muốn hỏi sư phụ của y thị là ai Ba người nhìn quanh Nhưng cô ngốc không biết đã đi đâu Quan Dược sư nói: Bây giờ không cần phải tìm y thể gấp. Quan Anh, ngươi và Trình Cô Nương bay thiên địa thành thân ở đây luôn đi. Lục Quán Anh nói: Tổ sư gia, người thương yêu Tôn Nhi, Tôn Nhi xin nát thần để báo đáp. Chỉ là thành thân ở đây thì tựa hồ quá gấp gáp. Quan Dược sư quát, Người là môn nhân đảo đạo qua, chẳng lẽ cũng giữ theo lê phạt thế tục? Nào nào nào, hai người lại đứng đây. Nhìn ra ngoài trời lại đi Câu ấy nói ra Tự hồ có một sự quan nghiêm Không cho phép người ta chống lại Trình giao gia Đến lúc ấy chỉ đành Cùng lục quán anh Sống dai cùng đứng Khom khom lại rạp xuống Hoàng dược sư nói Quay vào trong Lại đất đi Lại tổ sư gia của các người Tốt tốt Hay lắm hay lắm Vợ chồng hai người lại nhau đi màn kịch ấy diễn ra dưới sự chỉ huy của hoàng dược sư hoàng Dung và quách tỉnh trong mật thất đều nhìn thấy cảm thấy vừa mừng vừa sợ lại vừa buồn cười chợt nghe hoàng dược sư nói hay lắm hay lắm quan hành ngươi đi tìm một đội nến đêm này các người đông phòng qua chốt lục quán anh ngẩng người kêu lên tổ sư gia hoàng dược sư nói cày gì Bài thiên địa rồi, không động phòng mà. vợ chồng ngươi đều là người học gió, chẳng lẽ động phòng phải nhất định phải có rèm theo nệm gâm sao? chỗ nhà tranh đất, không động phòng được, có phải không? Lục Quán Anh không dám nói gì, trong lòng ngổn ngang, vừa mừng, vừa sợ. Theo lời, vào thôn mua một cặp nến hồng, mua thêm một ít rượu trắng, thịt gà. Cùng trình giao gia vào bếp nấu nướng, hầu hạ tổ sư gia ăn uống. Sau đó, Hoàng Dược Sư không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nhớ tới con gái, ngấm ngầm đau xót. Hoàng Dung thấy thần sắc của Y, đoán là đang nhớ nhung mình, trong lòng không sao chịu nổi. Mấy lần, muốn mở cửa gọi, nhưng sợ cha nhìn thấy, sẽ lập tức bắt mình trở về đảo đầu qua. Cho dù Y không giết thì quách tỉnh cũng phải mất mạng nghĩ tới đó cánh tay đưa ra tới cửa lại rút lại lục trình hai người nhìn trộm hoàng dược sư lại nhìn nhau một cái mừng sợ xấu hổ mặt mũi đỏ bừng không ai dám lên tiếng âu dương khắc trong đống củi đều nghe thấy cả ti buồn đói không sao chịu nổi nhưng cũng không dám thở mạnh một tiếng sắc trời tối dần trình giao gia, tim Càng lúc càng đập mạnh Chỉ nghe Hoàng Dược Sư nói một mình Sao cô nương ngốc này còn chưa về Hừ, Bọn văn phạt kia chắc không dám động thủ với y thị đâu Rồi quay lại nhìn Lục Quán Anh nói Tôi này đông phòng qua chút Còn không thấp nến lên à? Lục Quán Anh ứng tiếng Dạ Rồi lấy quả tập đánh lửa Châm vào ngọn nến Dưới ánh nến Thấy Trình Đại Tiểu Thư tóc ống như mây, da trắng như tuyết, vẻ mặt, vừa mừng rỡ, vừa thẹn thò. Quả thật, khó tả, khó nói. Ngoài cửa, tiếng trùng rên rỉ, gió lộng trúc xanh. Quả thật, không biết là thật hay mộng. Hoàng dược sư lấy một chiếc ghế dài đặt ngoài cửa nằm ngang lên. Không bao lâu, cất tiếng ngáy khẽ, đã ngủ rất say. Lục trình hai người vẫn bất động qua hồi lâu nến đỏ cháy hết ánh lửa tắt ngấm trên sảnh chỉ còn một màu tối đen lục trình hai người hạ giọng nói với nhau mấy câu hoàng dung lắng tai nhưng không nghe thấy gì chợt thấy tình hình quách tỉnh rung lên hơi thở gấp rút tựa hồ khí quyết đi vào chỗ tắc nghẽn vội tập trung tinh thần dẫn khí giúp y đến khi hơi thở y trở lại bình thường Nàng lại quay qua cái lỗ hổng nhìn ra ngoài Chỉ thấy trăng sáng chênh chết xoay vào cửa sổ Lục Trình hai người đã sống dai Ngồi kề nhau trên một chiếc ghế gỗ Lại nghe Trình Giao Gia hạ giọng nói Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Lục Quán Anh nói Là ngày đại hỷ của chúng ta Trình Giao Gia nói Chuyện đó cần gì phải nói Hôm nay á là ngày mùng 2 tháng 7 Là sinh nhật của dị ba ta đó. Lục Quán Anh cười khẽ nói. À, nhất định thân thích của cô rất đông, có đúng không? Làm cô phải vất vả nhớ sinh nhật của bấy nhiêu người. Hoàng Dung nghĩ thầm. Nhà phu nhân của ngươi là một đại tộc ở huyện Bảo ứng luôn đó. Cô vị chú bác của cô ta, từng ngươi từng ngươi làm sinh nhật. Cũng đủ từ lục đại trại chủ ở Thái Hồ ngươi, mệt phờ luôn. Đột nhiên nghĩ thầm. Hôm nay là mùng 2 tháng 7 hả? Tỉnh ca ca phải đến mùng 7 mới khỏi hẳn. Ngày 15 tháng 7, cái ban đại hội ở thành Nhạc Dương. Sự tình gấp rút lắm rồi. Chợt nghe ngoài cửa, có một tiếng hú dài. Kế đó là tiếng hô hô cười lớn, âm thanh rung động cả mái nhà. Chính là giọng chu Bá Thông. Chỉ nghe y kêu, <cười> Lão độc vật, ngươi từ Lâm An đuổi tới Gia Hưng. Lại từ Gia Hưng đuổi về Lâm An. Trong một ngày một đêm, Thủy chung vẫn đuổi không kịp lão hoàng động. chuyện thắng bại với chúng ta đã quyết còn tí thí gì nữa hoàng dung giật nảy mình trời từ lâm an tới gia hưng khứ hồi hơn 500 dặm hai người này cướp trình nhanh thiệt á lại nghe giọng âu dương phong quát người chạy tới chân trời ta cũng đuổi người tới chân trời chu bá thông cười nói <cười> hai chúng ta không ăn không ngủ xem ai nhịn được lâu hơn người có dám không vậy âu dương phong nói có gì mà không dám để xem Ai mệt mỏi mà chết trước. Chú Bá Thông nói. <cười> Lão độc vật. thì thi chuyện à, tiểu thiện đại tiện thì nhất định người không hơn được ta đâu. Hai người vừa dứt lời, nhất tề, cất tiếng cười rộ. Tiếng cười vang xa hơn mười trượng. Lục Quán Anh và Trình Giao Gia. Không biết hai người này là nhân vật loại nào. Nửa đêm nghe họ chợt tới chợt lui. Không kìm được nhìn nhau quảng sợ. Nắm tay nhau, cùng ra cửa nhìn. Hoàng Dung nghĩ thầm. Hai người này tỉ thí cướp lực, nhất định cha mình sẽ đuổi theo nhìn cho rõ rồi. Quả nhiên, nghe Lục Quán Anh ngạc nhiên nói. Ồ, tổ sư gia đâu rồi? Lại nghe Trình Giao Gia nói. Ngươi nhìn kia, ba bốn người bên kia. Người cuối cùng rất giống tổ sư gia của ngươi. Lục Quán Anh nói. Đúng rồi, à sao trong chớp mắt mà họ đã đi xa như vậy? Hai vị kia không biết là cao nhân phương nào. Đáng tiếc là chưa từng gặp. Hoàng Dung nghĩ thầm. Lão quan Đồng thì cũng còn thôi chứ, lão độc nhật mà gặp đó thì không có chỗ nào hay đâu. Lục Trình thấy Hoàng Nhật Sư đã đi, chỉ cho rằng trong quán, chỉ còn có hai người, trong lòng không còn sợ hãi gì nữa. Lục Quán Anh đưa tay ôm lưng vợ mới cưới, hà giọng nói, Mũi Tứ, cô tên gì? Trình giao gia cười nói, ta không nói đâu, nghe đoán đi. Lục Quán Anh cười nói, không phải là mèo con, Thì là chó con Trình Giao Gia cười nói Đều không phải là cộp cái đó Lục Quán Anh cười nói À thế thì không bắt được rồi Trình Giao Gia Dằn ra nhảy qua bàn Lục Quán Anh cười đuổi tới Một người chạy một người đuổi Hai người hì hì hô hô Chạy vòng trong sảnh Dưới ánh sao mờ mờ Hoàng Dung nhìn vào gương Không thấy rõ bóng hai người Chỉ cười khẽ lắng nghe Chờ quách tỉnh ghé vào tai nàng, khẽ hỏi, cô nói y bắt được trình đại tiểu thư không? Hoàng Dung cười nói, nhất định là bắt được rồi. Quách tỉnh nói, bắt được rồi sẽ làm gì nữa? Hoàng Dung nóng bừng mặt, khó lòng trả lời. Lại nghe lục quán anh đã tóm được trình giao gia, Hai người ôm nhau ngồi xuống ghế, hạ giọng cười nói. Hoàng Dung tay phải đè lên bàn tay trái quách tỉnh, nhưng cảm thấy... bàn tay y càng lúc càng nóng thân hình lắc lư nghiêng ngã cũng càng lúc càng mau bất giác hoảng sợ vội hỏi tỉnh ca ca ngươi sao vậy Quách tỉnh sau khi bị trọng thương định lực giảm hẳn lúc tu tập của âm chân kinh đại pháp lại không ngừng bị tâm ma xâm nhiễu lúc ấy nghe hai người lục trình cười nói âu yếm bên cạnh lại có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa mà mình vô cùng thương yêu dần dần không kìm được nữa chỉ thấy lửa tình toàn thân như sôi lên xoay người qua đưa tay phải ôm lấy vai nàng chỉ nghe y thở rất gấp bàn tay nóng như lửa hoàng dung ngấm ngầm quáng sợ vội nói tỉnh ca ca cẩn thận mau mau định tâm trầm khí đi quách tỉnh trong lòng rúng động nói mau ta không xong rồi dung nhi ta ta nói xong định đứng lên hoàng dung hoảng sợ nói không được Ngàn muôn lần không được cử động. Quách tỉnh cố gắng ngồi xuống. Thở hít dài hơi. Trong lòng vô cùng khó chịu. Trước ngực như muốn vỡ tung. Nàng nề. Dung Nhi. Cô cứu ta với. Lại muốn thẳng lưng đứng dậy. Hoàng Dung quát. Ngồi xuống. Ngươi mà động đậy. Ta điểm nguyệt ngươi đó. Quách tỉnh nói. Đúng. Cô điểm nguyệt mau đi. Ta không kiềm chế được mình nữa rồi. Hoàng Dung biết. Nếu nguyệt đạo của y bị phong bế. khí quyết bên trong sẽ đình trệ. công phu luyện tập mấy hôm nay không khỏi dứt bỏ hết lại phải bắt đầu từ đầu nhưng nhìn thấy tình hình cấp bách chỉ cần y chồm dậy một cái thì lập tức sẽ nguy tới tính mạng bèn nghiến răng cánh tay trái xoay lại dùng lan qua phất huyệt thủ phất vào huyệt chương môn dưới xương sườn thứ 11 bên hông trái y ngón tay vừa chạm vào huyệt đạo của y nao ngơ nội công của quách tỉnh đã khá tinh thâm Trên thân bị ngoại lực đánh tới. Cơ thịt lập tức co rút, bất giác trượt khỏi ngón tay nàng. Hoàng Dung phất liền hai lần đều không trúng được. Định phất lần thứ ba, thì đột nhiên, cổ tay trái bị nắm chặt. Đã bị y dương tay chụp lấy. Lúc ấy, trời đã hơi sáng. Hoàng Dung thấy hai mắt y đỏ ngầu như tóe lửa. Trong lòng càng hoảng sợ. Chỉ thấy y nắm chặt cổ tay mình, miệng lấp ba lắp bắp. Thần trí, như đã thất thường lúc nguy cấp xoay ngang khuỷu tay đánh ra thúc mạnh vào đầu gia y gai nhọn trên tấm nhuyễn dì giác đâm vào da thịt quách tỉnh đau buốt một trận sững người ra chợt nghe gà trong thôn đua nhau gáy vang trong óc như có tia chớp lóe lên lập tức cảm thấy thanh thản từ từ buông cổ tay hoàng dung ra vô cùng xấu hổ hoàng dung thấy trán y thoát mồ hôi hột sắc mặt trắng bệch dáng vẻ mệt mỏi Nhưng rõ ràng, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Vui mừng nói. Tỉnh ca ca, chúng ta qua được hai ngày hai đêm rồi đó. Chát một tiếng, quách tỉnh đưa tay tát vào mặt mình một cái nói. Nguy hiểm thật, định đưa tay đánh cái nữa. Hoàng Dung cười khẽ ngăn lại, nói. Chuyện đó cũng không có đáng gì. Lão quan Đồng công phu thế nào mà lúc nghe tiếng tiêu của cha ta cũng kìm lòng không được đó. Huống gì như đang bị trọng thương. Lúc ấy, Quách Tỉnh vừa trải qua một cuộc đấu tranh giữa vật dục và lý trí. Hai người sau lúc nguy cấp đều quên hạ giọng nói khẽ. Lục Quán Anh và Trình Giao Gia đang sống lòng xôn xao. Ý loạn tình mê, tự nhiên không biết. Nhưng Âu Dương Khắc ở phòng trong, thánh lực mẫn nhuệ, lại nghe rõ giọng nói của Hoàng Dung. Bất giác, vừa sợ vừa mừng, ngưng thần lắng nghe. Giọng nói lại tắt. y hai chân bị gãy, không sao đi lại. Lúc ấy, lấy tay thay chân, nhúc nhích, thân hình bò tới. Lục quán anh và vợ mới cưới, sóng gai ngồi trên ghế. Tay trái ôm dây nàng, chợt nghe trong đống củi cỏ, có tiếng loạt xoạt Quay lại nhìn thấy, một người chống hai tay ghế đất. Từ trong phòng bò ra, bất giác giật nảy mình. Rồi đứng phát dậy, chiếc đau cầm ra tay. Âu dân khắc, vốn bị thương nặng. Lại nhịn đói lâu, càng thêm yếu ớt, chợt thấy ánh đau lóe lên. Đột nhiên quán dáng ngã lăn ra đất, lục quán anh thấy y mặt có vẻ đau ốm. Rồi bước tới, đỡ y ngồi lên ghế, dựa lưng vào bàn. Trình giao gia quảng sợ a một tiếng, nhận ra y là kẻ phấu xa, từng bắt mình ở quyền bảo ứng. Lục quán anh thấy thần sắc của nàng kinh quảng, an ủi. Đừng sợ, người này bị gãy hai chân rồi, trình giao gia nói. Y là người xấu, ta nhận ra Y. Lục quán anh nói. À! Âu Dân Khắc từ từ tỉnh lại, kêu lên. Cho ta bát cơm, ta đói quá. Trình giao Gia thấy Y hai mắt thuộc sâu vào, ánh mắt vô thần khác hẳn thần thái ngân ngang trơ tráo lúc hà hiếp mình. Hôm trước, nàng, vốn hay mềm lòng, lại thêm vừa lấy chồng, trong lòng vô cùng vui mừng. Vì vậy, vào bếp, múc cơm cho Y. Âu Dân Khắc, ăn một bát cơm, Lại đòi bắt nữa. Ăn xong hai bát cơm đầy. Tinh lực tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy trình đại tiểu thư lại nổi tà dâm y rút lại vẫn lo cho Hoàng Dung. Hỏi. À Hoàng cô nương đâu? Lục Quán Anh nói. Hoàng cô nương nào? Âu Dương Khắc nói. Con gái đảo chủ đào qua Hoàng Dương Sư. Lục Quán Anh nói. Người quen quan Sư cô của ta. Nghe nói cô cô đã không còn sống trên đời. Âu Dương Khắc cười nói. Người muốn lừa tà rõ ràng tà vừa nghe thấy giọng của nàng, Tay trái đè lên bàn một cái, lật người lại. Hai tay chống xuống đất, bò khắp trong ngoài, tìm suốt một lượt. Nhớ lại mới rồi giọng nói của Hoàng Dung từ phía đông gian tới. Nhưng phía đông là tường không có cửa nẻo. Nghĩ ngợi hồi lâu, đoán trong trạng bát ắt có sự rắc rối. Lúc ấy, kéo bàn tới trước trạng bát, lật người lên. ngồi trên bàn mở cửa chặn ra cứ nghĩ bên trong ắt có một cánh cửa nào ngờ chỉ thấy bụi bặm phủ đầy bẩn thỉu không sao chịu nổi trong lòng rất thất vọng ngưng thần nhìn kỹ thấy cánh cửa cạnh chiếc bát sắt hé ra ngoài lộ ra căn phòng nhỏ mà quách quàng hai người đang ngồi trong y thấy hoàng dung vô cùng mừng rỡ nhưng thấy quách tỉnh bên cạnh lại vừa sợ vừa ken ngẩn người hồi lâu rồi hỏi Mùi tử, cô luyện công trong đó à? Hoàng Dung nhìn qua lỗ hổng thấy y dời chiếc bàn tới gần chạm bếp, đoán nhất định bị y thấy rõ hành tung, lập tức nghĩ tới cách giết y. Thấy cánh cửa bí mật di động, khẽ nói vào tay quách tỉnh. Ta nhẫn dụ y tới gần, ngươi dùng một chiêu hàng long chưởng giết y cho xong nha. Quách tỉnh nói, ta không bắt chưởng được. Quan Dung đang định nói nữa, đã thấy Âu Diên Khắc xuất hiện. Nghĩ thầm Làm sao mà bị đặt lừa gạt người này Để cho y tránh xa ra trong năm ngày năm đêm nữa đi Âu Dương khách lúc đầu rất sợ quách tỉnh Nhưng thấy y sắc mặt tiều tụy Nhớ lại chú từng nói Đã dùng cáp mô công đánh chết y trong hoàng cung vốn vẫn chưa chết Nhưng ác bị thương rất nặng Y thấy dáng vẻ hai người Đã đoán được 7-8 phần Có ý muốn thử lần nữa Bèn nói "Ngụy tử ra đây đi Nớp trồng đó ngột ngạt lắm. Nói xong, đưa tay nắm tay áo Hoàng Dung. Hoàng Dung nhấc trúc bổng lên. Một chiêu bổng đã cẩu. Đầu gõ xuống đầu y, ra tay tàn độc. Đúng là chiêu số kỳ diệu trong đã cẩu bổng pháp. Tiếng bổng rít gió. Thế tới mãnh liệt. Âu dân khắc vội né qua trái. Ngọn trúc bổng đã biến chiêu quét ngang ra. Âu dân khắc giật nảy mình, nhào người một cái, lộn qua chiếc bàn rơi xuống đất. Hoàng Dung nếu có thể truy kích ra chiều phản lục cẩu điện thì có thể đánh trúng chỗ yếu hại của Y Nhưng nàng ngồi xếp bằng, không di động được, trong lòng lập tức kêu thầm. Tiếp quá! Âu Dương khắc vừa rơi xuống lập tức, hai tay chống đất lại lật lên ngồi trên bàn. Triển khai cầm nã thủ pháp, móc đập khóa đánh, đánh nhau với Hoàng Dung bên trong mặt thất. Đã cẩu bổn pháp của Hoàng Dung tuy ảo diệu nhưng thân hình không thể di động, lại phải chiếu cố cho quách tỉnh vận công. Lúc xuất chiều không dám dùng lực, võ công của Âu Dương Khách lại cao hơn nàng nhiều. Chỉ qua hơn 10 chiêu đã luống cuốn vô cùng nguy hiểm. Vợ chồng Lục Quán Anh tuốt đao rút kiếm xông vào giáp công. Âu Dương Khách buông tiếng cười dài, dung trưởng đập mạnh vào mặt quách tỉnh. Lúc ấy quách tỉnh hoàn toàn không có sức kháng cự, nhìn thấy chiêu số đối phương chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết hoàng dung cả kinh dung bổng chặn lại âu dương khắc tay chưởng lật lại đã chụp đầu ngọn trúc bổng kéo mạnh ra ngoài hoàng dung đâu có sức mạnh bằng y thân hình nghiêng đi một cái chỉ sợ tay chưởng rời khỏi chưởng trái của quách tỉnh đành buông tay bỏ bổng mò tay vào bọc một cái một nắm cương châm phóng ra Hai người cách nhau bất quá, chỉ có vài thước. Âu dân khách vừa thấy ánh sáng lóe lên, cương châm đã phóng tới trước mặt, vội uống lưng dùng lực, ngửa người trên mặt bàn, tránh qua loạt cương châm. Lục Quán Anh thấy thân hình y đúng là miếng thịt trên thớt, liền nhấc đau lên quá đầu, chém mạnh xuống giữa cổ y. Âu Dương khách lăn qua bên trái, tránh khỏi. Chát một tiếng, cương đau của Lục Quán Anh chém vào bàn, Chỉ nghe sạc sạc mấy tiếng Cương châm bắn tới Đột nhiên trên lưng tê rần Chân khí trên nửa người Lập tức ngưng trệ Định lách qua một bên Thì tay trái đã bị Âu Dương Khắc Từ phía sau chụp cứng Trình giao da gia cả kinh xong tới ứng cứu Âu Dương Khắc cười nói Hay lắm Rồi chụp thẳng xuống vào trước ngực nàng Ra tay rất mau lẹ Đã chụp trúng giặt áo trước ngực nàng Trình giao Gia vội thu kiếm Chém vào cổ tay của y Đồng thời nhảy ra phía sau Chỉ nghe soạt một tiếng Giặt áo đã bị y Khép toạc một mảng Nàng quảng sợ suýt nữa đánh rơi cả trường kiếm Trên mặt không còn chút huyết sắc Làm sao dám phông vào nữa Âu dừng khắc ngồi trên mép bàn Quay đầu nhìn thấy cửa mật thất đã đóng lại Đối với mối nguy hiểm Của mớ cưng châm mới rồi Trong lòng cũng lo sợ Nghĩ thầm Con nhãi này quá thật, không dễ đánh. Ây chà, có cách rồi. Để mình cứ đùa giỡn trình đại tiểu thư một phen cho thằng tiểu tử họ quách. Và con nhãi lòng da rối bời, không kiềm chế được, dứt hết công phu lúc ấy. Ha không ngoan ngoãn nghe lệnh đã sắp xếp hay sao? Nghĩ tới đó cảm mừng. Kế nghĩ, còn tiểu nhà đầu họ hoàng là nhân vật như tiên. Mình muốn y thị, cam tâm tình nguyện theo mình suốt đời. nếu dùng sức mạnh cưỡng ép thì rốt lại cũng không thú vị gì cái này thật kỳ diệu kỳ diệu không thể nói xiết lúc ấy nói với trình giao gia ồ oh, trình đại tiểu thư cũng muốn y chết hay muốn y sống trình giao gia thấy chồng rơi vào tay địch nhân không thể động đậy gì được vội nói y với người không quán không thù xin người hãy thả y ra đi thôi mới rồi người đó lần chết không phải là ta lấy cơm cho ngươi ăn sao âu Dương khắc cười nói <cười> hai bát cơm làm sao đổi được một mạng người <cười> không ngờ phải toàn chân ngươi cũng có ngày phải cầu xin người ta trình giao gia nói y y là đệ tử môn hạ đảo chủ đảo đào qua ngươi đừng đả thương y âu Dương khắc cười nói ai bảo y cầm đau chém ta nếu ta không tránh nhanh thì cái đầu toát như quả dưa lại có thể mọc ra nữa hay sao Cô không cần đem đảo đầu qua ra dọa ta. Hoàng dược sư là nhạc phụ của ta. Trình giáo gia cũng không biết y nói thật hay giả. Rồi nói. Vậy thì y là giảng bối của ngươi rồi. Ngươi thả y ra đi. Để y xin lỗi ngươi được không? Âu Dương Khắc cười nói. <cười> Trên đời làm gì có cái chuyện dễ như vậy. Ngươi muốn ta thả y cũng không phải không được. Nhưng phải ân thuận ta một việc. quý vị và các bạn, Âu Dương Khắc ra điều kiện, Trình Tiểu Thư phải ưng thuận với y một việc. Đó là việc gì? Mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên sóng VOV Giao thông FM 91 mhz Đài tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.